Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 cũng lần tập cuối của câu chuyện Đêm đông máu nhuộm của tác giả danh sát Trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối đầu tuần hôm nay Thưa quý vị ngay bây giờ xin được hân hạnh Mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đình Soạn nghe được yêu cầu quá có lợi cho mình, cho nên bọn chúng liền đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Lúc này ba người vào trong đóng cửa lại. Sợ ông năm lên tiếng. Bây giờ bọn mày nói rõ lý do vì sao mà lão ta lại giết cùng lúc nhiều người như vậy. Hai tên cũng bình tĩnh hơn ngồi đối diện ba người rồi nói: bọn con cũng không biết nhiều, chỉ nghe được có lần lão ta nói với con trai của mình, mày chỉ biết phá hỏng mọi chuyện. Theo đỉnh năm sau mới bắt đầu ra tay. Mà bây giờ mày ghi chuyện như vậy đành phải làm sớm thôi. Bọn con chỉ nghe được có bấy nhiêu. Sau đó con được tiên mã kêu đi theo hắn. Đến nơi chỉ thấy hắn ta đánh đập một người đàn ông lặng bên rất nhiều. Rồi dùng dao cắt lưỡi và móc hai mắt của anh ta. Con sợ quá cho nên con chạy về không dám mở lại. Còn sau đó thì con không biết hắn làm gì nữa. Ông Năm nghe vậy thì là lớn. Bọn mày vẫn không muốn nói thật à? Được ta sẽ đưa chúng mày đến gặp lão ta cho lão ta xử tội ba bạn cũng phối hợp rất ăn ý tiện nhảy tới nắm lấy áo của ngay tên rồi lui đi thế về tên còn lại sợ quá quỳ xuống rồi van xin dạ còn vẫn chưa nói mà chú thà cho con đi con sẽ kể hết âm mưu của lão ta nó đáng sợ lắm ông tình thầm vui mừng nhưng vẫn tỏ ra giận dữ vẫn không chịu nói nhanh à hay muốn ăn đòn dạ con xin nói thật ra lão ta đang luyện âm binh quỷ ngài gì đó nghe nói được một thầy nào đó ở bên ngoài dạy cho, con một lần nghe được hai cha con của lão nói chuyện cho nên con biết mày mau mà nói rõ luyện cái gì đó thì cần những cái gì công dụng ra sao. Dạ lúc đó con đi ngang phòng của lão chỉ nghe được thằng mã hỏi: cha đi nghe trì mấy cái lời bói toán sạo đó hả? Bọn họ chỉ có nói sạo lừa tiền người ta mà thôi, chứ trên đời này làm gì có cái chuyện ma quỷ này kia? Thì con nghe tiếng cũng ta chửi là: mà chỉ biết đi ra ngoài gây chuyện chi biết cái gì? Ở đây ông thầy này chỉ cho tao làm mà không hề lấy một đồng nào. Mà tao càng luyện, thấy mọi chuyện càng dễ dàng. Tiền bạc đất đai kéo tới liên tục. Mày không thấy chỉ có mấy ngày tao mua được gần 200 mẫu đất mà giá rẻ như bèo sao? Thôi đừng có nói nhiều nữa. Chỉ cần kiếm những thứ tông kêu mang về đây là được rồi. Ông Tình nghe vậy thì hỏi thêm. Vậy lão ấy đã kêu con mình kiếm gì hả? Dạ tôi còn không rõ lắm. Chỉ thấy được tim với mắt còn cần những cái gì nữa thì bọn con không biết được. Nghe nói hình như sang năm lão ấy phải kiếm đủ để tạo ra một con quỷ canh giữ tài sản. sẽ giúp lão khiến cho người ta phải nghe lời đem đất tư dâng lên tay cho lão. Ông năm nhìn qua ông tình rồi nói. Nếu nói như vậy thì đúng như những gì mấy cái xác kia bị mật. Nhưng mà lão ta lấy xác của vợ ông Mạnh để làm gì chứ? Nghe hỏi thì tên nô lúc này lên tiếng. Dạ có được ông ta bắt đem xác của bà ấy chôn Rồi con thấy lão ta làm cái gì bùa ngại Quanh cái chỗ chôn đó Còn chuyện vì sao lão đem được sắc bà ta về đây Thì con không biết Mọi chuyện gần như sáng tỏ Nhưng vẫn còn một cái mà hai người chưa nhận ra Sự bất thường đến khi nghe ba bà bảnh nói Hai ông mới nhận ra Nè hai chú Nếu lão ta có ý định giết người để lấy nội tạng nuôi âm bình Thì tại sao không giấu sắc luôn Mà để cho tất cả mọi người biết Thì mới đi phi tang ông năm lúc này nói, Ê, coi bộ mình già cho nên lú lẫn thật, đó mới là cái đáng giá nhất. vậy cuối cùng thì chuyện gì hay là có người khác làm nữa? ba người nhìn về ngay tên kia, thì cả hai lắc đầu không biết. thế vậy ông tình lúc này mới lên tiếng. thôi bây giờ mình tạm thời ngưng tại đây. bây giờ quan trọng để đi xem xác bà ta về. hai thằng mày dẫn tao ra đến nơi chôn xác vợ ông mạnh để. Hai tên dẫn đi một đoạn cách cách tròi tầm hơn một trăm mét. Tên nô lúc này chỉ xuống rồi nói. Ở đây nè hai chú. lướt con trôn xong thấy lão ta cắm nằm cây trúc xung quanh. Còn cô chỉ đỏ rồi trôn bùa gì đó dưới mấy cây đó. Lúc này tên còn lại sợ ngãi nói trong nước mắt. Hai chú không thể nào đào nó lên được. Nếu không sẽ không ai sống yên được đâu. Ông Năm liền hỏi. Mày nói vậy là sao? già con được ông hội kêu Phải canh giữ không cho con vật Hay ai được phép lại đây Nếu trần pháp gì đó phá Linh hồn của bợ ấy thoát ra Sẽ giết tất cả mọi người Phải qua 100 ngày thì mới đào lên Lấy cái sọ đem về dùng bùa chú gì đó Luyện thêm 49 ngày nữa Thì mới hoàn thành Âu Tình lúc này hỏi Mày nói có thật không Nếu phá trần pháp này là vong hồn bọ ấy sẽ thoát ra được phải không Mà mày có nghe lão ta nói làm cách nào phá giải không Dạ con không biết Mấy chuyện đó thì làm gì lão ta nói cho con nghe Chỉ được uh, lão ta bắt về canh giữ ngày đêm Nếu để ai hay là con chó nó đến chỗ này Là sẽ giết con liền đó Ông Nam nhìn xung quanh rồi nói Nếu lão ta sợ có người đến gần Thì nhất định trận pháp này rất dễ bị vã Cậu thêm lão ta đâu phải là thầy pháp Nên sẽ không biết làm gì những trận pháp mạnh đâu Bây giờ mình cứ tháo hết dây chỉ Nhổ lên mấy cây rồi lấy hết những lá bùa được trôn bên dưới. Bởi linh hồn rất sợ bùa, cho nên em nghĩ lão ta dùng bùa chấn giữ linh hồn và tan lại thôi. Nghe ông nói thì ông tình thì cũng có lý, cho nên liền giang hiểu cho ba bảnh làm. Không hiểu sao anh chàng nhát can mọi ngày, mà bây giờ đứng trước trận pháp yềm hồn này lại không sợ, mà còn năng say tháo chỉ phá trận giải thoát cho ma quỷ thoát ra nữa. Khi mà chỉ đòn được tháo nghích, Thì mà đất rùng lên cứ như bên dưới Thứ gì đó đang cố thoát ra Thế vậy hai ông cùng nhảy vào Cố gắng nhổ mấy cái cây trúc xung quanh Khi ba cây nhỏ vừa được nhổ lên Thì một tiếng nổ làm tất cả kinh hãi Lùi về đằng sau Rồi tất cả đất đã sụp xuống Một cơn gió lạnh buốt cũng xuất hiện Kèm theo là tiếng kêu là cây sợ xung quanh Hai tên gia nhân Thì sợ hãi chạy thẳng ra ngoài Còn cả ba cùng hiểu chuyện Mà quay sắp bắt đầu Cho nên cũng nhanh chân chạy thẳng ra Để mà đi về nhà bằng đường ruộng Bên trong nhà của ông hội Cuộc nhậu vẫn còn chưa tan Ai cũng chìm vào cơn say Mà không hề hay biết được rằng tai họa đang đến gần Ông hội lúc này đứng lên trúc rìu Quan khách thì bất ngờ nhìn ra bên ngoài Cầm rào Lại thấy một hình dáng đèn đúa rất mà quái Chưa kịp nhận ra đó là gì Thì bị lôi về cuộc nhậu Cho nên ông cũng quay lại uống cười nói Lúc này bóng ông lại cảm nhận được có gì đó không tốt đang diễn ra quanh nhà của mình, liền đứng lên để đi vào bên trong. Một lần nữa đôi mắt của ông như có một sức mạnh ma quái nào sai khiến phải nhìn ra phía trước cầm một lần nữa. Lần này thì ông xác định được đó chính là một dáng người. Chỉ là chưa biết mặt mối ngay nguyên nhân nào mà kẻ đó lại dám đứng trước cầm. Trong khi đó ông đang đãi tiệc quan khách của mình. Ông quay lại rồi kêu danh nhân Nè con hai Mày chạy ra cổng hỏi tên bần hèn kia Muốn gì mà đứng ngay cổng Làm mất mặt tao vậy hả Chỉ ta nhìn ra ngoài cổng Thì chẳng thích ai Cho nên hỏi lại vì nghĩ ông chủ của mình Xây rượu nhìn nhầm Dạ thưa ông ngoài cổng có ai đâu hả Ông nhìn ra vẫn thấy kẻ đó Đứng ngồi ở chỗ cũ Thì liền quay lại rồi chửi Ở cái con này mày bị mù hả Nó đang đứng một đống đen xì mà mày bảo không thấy là sao. Mò ra hỏi hắn xong thì cho ít thức ăn thừa đuổi đi nhanh lên. Để quan khách thấy là tao mất mặt lắm đấy. Chị ta càng có hiểu hơn bởi bản thân không thấy một ai. Vậy mà ông chủ cứ bảo có người đứng đó. Nhưng vẫn làm tôi tớ cho nên đâu dám cãi. Đành lấy một ít thức ăn giả đỏ đi ra theo đời của ông. Ra đến ngoài thì lão nhìn lên thấy kẻ kia cũng biến mất cho nên nghĩ là tiên ăn xin nào đó được trôn đồ ăn đã rời khỏi. Ông quay lại cuộc vui, lúc mà chị hầu ra đến ngoài nhìn khắp hướng, vẫn không thấy cô tiên ăn xin nào như lời của ông chủ nói. Nhìn lại giết thiện, chị ta cười rồi nói. Ông này chắc chắn là nhậu say cho nên nhịt nhầm. Kệ đi, may là mình lấy đi thức ăn mới quá, cho nên phải kiếm chỗ nào ăn đi mới được. Nhờ vậy mà chị ta có được một bữa ăn thịt ngon lành, Mà những người làm công như chị Chẳng bao giờ được ăn Những khi có tiệc mời khách Sau đó những thức ăn thừa cũng chẳng còn lại gì Mọi việc ngậm lại xương Hay ít thịt còn xuất lại Chị ta ra bên ngoài ngồi đó ăn Sẽ một ăn cây mận rất mát Để một lúc thì có người đàn bà Quần áo rách nát đi ngang qua giường hỏi: Cô ơi tôi đói quá Có thể cho tôi xin Ít thức ăn được không Chị nhìn lên thấy người ăn xin tội nghiệp Liền kéo bà ngồi cạnh mình rồi đưa thịt cho bà ấy ăn. Còn vui vẻ hỏi thăm đủ thứ. Khi biết hoàn cảnh đáng thương chỉ còn lấy những đồng tiền lẻ cuối cùng của mình cho bà cụ kia. Bà ta lúc này liền hỏi Sao cô cho tôi nhiều vậy? Được ăn thịt ngon như vậy là tôi mừng lắm rồi. Không có dám nhận tiền của cô đâu. Chỉ lúc này vui vẻ nói Dạ bà đừng lo cứ nhận đi. tôi còn không giàu có nhưng làm cho nhà ông hội Vẫn có cái ăn cây mặt Tại con không có nhiều tiền Chứ không sẽ cho bà nhiều hơn Nếu rồi chị lại trèo lên cây mật nải mới cháy xuống Tặng cho bà cụ ăn xin kia Bà cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng đi Chị ta thì nhìn theo mà cười Khi mà mình vừa giúp được bà ấy Bất ngờ bà ta liền quay lại rồi nói Nếu mà cô tin tôi Hãy về nhà mình đi Thắp nhang cho cha mẹ ông bà Ngày mai cô sẽ có lộc lớn Chị cũng không hiểu lắm nhưng thấy bà nói đúng Vì lâu rồi chị chưa có về nhà do gần Tết cho nên nhà lão hội Dọn dẹp để đón khách Vì vậy mà chị chưa về được Nhà dọn dẹp của mình Chị lúc này tự nói Bà cụ nói cũng phải Thôi tranh thủ lúc mấy ông đang ăn nhậu Mình về nhà dọn dẹp Chiều tới cũng không sao Mà bà ấy có nói lộc lớn là sao Thôi kệ chỉ cần không bị chửi Đã coi như có lộc rồi Thế nói xong chị chạy về Thế nhưng mới đi được mấy bước đã đứng cực lại Rồi hoang mang khó hiểu Bởi cách bà ấy xuất hiện quái lạ Phía đây là đất của nhà ông hội Cho nên chẳng ai dám đi vào Mà có vào cũng có Vì xung quanh có rào chắc chắn Thì làm sao một bà lão ăn xin Có thể vào được Cho nên đến chuyển hướng bà ấy Đi lại vào thẳng trong đất của nhà ông hội Chỉ quay lại nhìn về hướng của bà ấy đi Thì lại không thấy đầu nữa thế nhận ra cái kỳ là đó thế nhưng rồi không hiểu lý do nào chỉ lại bỏ mặc kệ mà đi thẳng ra cẩm rồi lén chạy về nhà của mình. Sau khi vừa đến nhà dọn dẹp xong thì chị nằm xuống bộ giặc tre mà nghỉ ngơi. Định tí nữa sẽ về lại nhà ông hội. Thế nhưng bất ngờ chị nghe tiếng ai đó nói chuyện bên ngoài liền chạy ra coi thì thấy bà cụ ăn xin lúc trưa. Ở sao bà lại ở đây? Bà vào nhà nghỉ cho khỏe ở ngoài này nắng lắm. Bà nhìn chị rồi cười nói Thì ra nhà con ở đây hả Cảm ơn con đã giúp bà Nói rồi bà cũng đứng lên đi theo chị vào nhà Vào trong bà nhìn xung quanh Rồi nhìn qua chị cười rồi nói Con ở một mình thưa hả thế sao không kiếm một anh nào về sống cho vui Chị đi nước cho bà rồi cười nói Bà ơi con nghèo lại mồ côi thế này Ai dám rước Phía lại con đang nở tiền đông hồi vẫn chưa trả xong Nên chắc phải ở vậy làm trả nợ cho đến hết đời Bà lão lại cười rồi bảo Ở cái con nhỏ này hay chưa Nhà có cả đống vàng như vậy Mà không chịu lấy để trả được tự do Thì làm châu bò cho bọn nó làm gì Với lại hôm nay Con sẽ gặp được người đàn ông Để con đương tượng suốt đời đó Chỉ cứ tưởng bà nói chơi Cho nên lại cười lại nói Trời đất ơi Con mà có nhiều vàng vậy Con sẽ đàm phát cho mọi người nghèo Để họ có một cái tiết ấm no Bà coi quần của con còn vá mấy lỗ đây thì vàng ở đâu ra hả bà? Bà lão lại cười chỉ tay về cái gối Ờ thế cái gì trong gối của con thế? Bà thấy rõ là vàng cơ mà Chỉ đương nhiên là không tin Cứ nghĩ rằng bà chọc mình cho nên liền đứng lên lấy cái gối đem lại cho bà rồi nói Đây bà nói là vàng thì con tặng bà đây Bao nhiêu tiền là con gom cho bà hết hồi trưa rồi đó Cứ nghĩ là nói đồ cho vui Hay ngờ bà lão xé toàn cây gối ra thật, làm cho chị cũng bất ngờ. Nhưng bất ngờ hơn nữa, chính là trong cây gối đó lại toàn là vàng và rất nhiều tiền. Nếu tính nhầm số vàng với tiền đó đủ để cho một người ăn no mặc ấm đến mấy đời không hết, chị lúc này kinh ngạc rồi hỏi, Bà ơi, sao con lại có nhiều vàng và tiền tiết này mà con không biết? Bà chỉ cười rồi chị vào ngực trái của chị mà nói, Bởi đó xuất tiền khi tâm con thánh thiện biết yêu thương giúp đỡ người nghèo. Chẳng phải ta đã nói con có lộc lớn. Giờ thì lấy số tiền này đi trả nợ cho lão hội kia. Xong thì suốt còn lại, con muốn làm gì cũng được. Bởi đó là tiền của con. Chỉ lúc này liền cua tay rồi nói. Dạ con không nhận. Bởi vừa rồi con đã nói tặng cây gối cho bà. Thì mọi thứ trong cây gối đó phải thuộc về bà. Cho nên con không thể nhận được đâu. Bà ta liền kéo chị ngồi xuống rồi nhẹ nhàng. Bà già có cần tới nó làm gì nữa. Con tặng bà giờ bà tặng lại con coi như là mình không ai nợ ai. Thôi ta đi đây. Mà con liền đi qua đó trả nợ cho lão ta đi. Nếu bị hỏi vàng ở đâu ra. Con cứ nói thật là của cha mẹ mình trôn dưới đất. Hôm nay con đào lên mới thấy. Nhưng mà đừng nói có nhiều mà chỉ bảo đủ trà trong ta. Hãy nghe lời bà nói như vậy nghe không Bà ta đi ra ngoài thì chị mới hoàn hồn rồi chạy theo để nói gì đó với bà thì ngạc nhiên khi xung quanh chẳng thấy bà ấy đâu. Bởi một bà lão già cả bước đi chậm chạp thì không thể nào trong một thời gian ngắn mà đi khỏi nơi này được. Nhà chị nằm giữa đồng con đường từ ngoài đường chính đi vào gần 30 mét còn xung quanh toàn là động ruộng cho nên chỉ cần ra sân nhìn sẽ thấy được tứ phía. Chị chạy lại cái lu nước múc sối lên đầu để cho tỉnh lại bởi chị nghĩ đây là giấc mơ. Nhưng không may thời tiết lúc này sẽ lạnh cho nên nước sối vào làm cho chị ta run lên giờ mới chịu tin đây không phải là mơ. Chị chạy vào nhà thì quả thật tiền vàng vẫn đang ở đó mới thuyết phục được bản thân là sự thật. Chị chạy ra ngoài quỳ xuống rồi này tứ phí về nghĩ trời Phật thương tình đã cho mình kiếm được số tiền vàng cho mẹ để lại. Quả thật lúc trước cha mẹ chị làm ăn cũng khá tốt, nhưng một lần ti buôn bị cướp và bọn chúng giết cả ngay, lúc mà chị mới mười lăm. Chính vì vậy chị cũng không biết gia đình của mình. Còn tiền chị nợ lão hội kia là lúc đó mượn để làm mai chay cho cha mẹ, Sau được chị bán hai miếng đất cho lão, thế nhưng còn hơn chục hào nợ lại. Chính vì vậy mà chị phải làm mướn cho nhà Lào đến tận bây giờ. Thấy số tiền mình còn nợ không nhiều và số tiền vàng này quá lớn cho nên chị quyết tâm đem phát cho mọi người để tất cả có được cây tiết ấm no. Chị lấy ra năm hào đi trả nợ cho lão hội còn mọi người trong xóm thì cũng được chị chuẩn bị trong túi vài năm hào để đi tặng. Nhưng mà sợ mọi người không chịu lấy cộng với lại sự việc từ một người nghèo khổ đi ở đợt mà tự nhiên có nhiều tiền thì sẽ bị bọn địa chủ cường hào Gắn cho một cái tội danh ăn cắp Thế là chị nghĩ ra cách sẽ đem tặng tiền Một cách âm thầm Sau khi đến trả nợ xong Cho ông hội Và được ông ta xóm bỏ giấy nợ Và không còn làm cho nhà ông ta nữa Thì chị vui vẻ đi về nhà Vô tình gặp ba bảnh Đang đi công việc cho ông tình Cống đi ngang qua Nhưng không hiểu sao cả hai Không chịu nhìn đường mà cắm đầu mặt đi Vô tư hắt họ Để rồi đụng nhau té ngựa Mới chịu thích nhau. Sau khi hỏi thăm đối phương xong. Đừng ai nấy đi tiếp. Coi như đây là một sự tình cờ của số phận. Cô nàng này cũng đém lỉnh. Đợi đến tối thì đến mọi nhà. treo cây túi vải có tiền trước cửa nhà từng người. Mà chẳng một ai hay biết. Đến nỗi mấy con chó cũng ngủ say. Quên cả sùa khi có người tới thăm nhà trong đêm. Sáng hôm sau cả xóm xôn xao. Vì ai cũng nhận được số tiền lớn cho nên cảnh thường nhiều người quỳ giết đất lầy trời Phật, làm cho cô nàng vui biết bao. Chưa đến tại các phố hộ, họ lần mò cho đám gia nhân đi điều tra, nhưng không tìm được manh mối gì. Mà tiền bạc của bọn họ cũng không bị mất, cho nên đành ôm cục tức chẳng biết làm sao. Lúc này ở nhà của ông tình, ba người vẫn còn đang ngồi để bàn tính, kiếm thêm ít bằng chứng buộc tội lão hội. Thì hai lúc này đi vào, con mang qua hai con can lóc to tặng cho bà lý ông lên tiếng chọc nhà hai hôm nay sao rảnh đi chơi vậy con già con trả nợ xong trong hội rồi cho nên tết này con được ăn tết ở nhà sẵn hồi chiều con lấy lão thường cho một tí tiền vì trả nợ đủ cho nên hồi sáng đi chờ thế con cá ngon cho nên con mua về qua ăn ké cơm hai bác bà lý ôm chì và trong lòng nước mắt sắp chảy ra thật hả con Mừng quá cuối cùng con cũng trả nợ xong cho lão Tổ cha mày được tí tiền không lo mua sắm trong nhà Lấy mua quà Còn muốn ăn gì cứ nói bác Làm gì mà cần đi mua hả Âu tình với ông nằm cũng vui khi nghe tin Chị đã trả xong nợ đời mình Bởi hoàn cảnh của chị ai cũng hiểu cộng thêm thời gian chị ở đợi Cho nhà ông ngồi rất ít được về thăm nhà Cho nên mọi người chẳng quan tâm được cho chị Ở đây chỉ với ba bành là ngành người được tất cả yêu mến vì tính tình nghiền lành vui vẻ, luôn suy nghĩ cho người khác. Ông Năm lúc này nói, Thôi con nhỏ, cha mẹ mất sớm, thế nhưng mà sống rất được lòng mọi người. Anh tình thấy chưa, mới được tí tiền mà nó mua đồ ngon đến thăm anh chị rồi đó. Ba bành lúc này lên tính chọc lại bà Lý, Cô ơi, con đang thèm thịt gà nè cô, làm cho con ăn với nghe. Bà liền chửi, Mày bây giờ chỉ còn trồi trà là chưa có ăn thôi đó con. Cả chuồng gà nhà tao mày ăn hơn phân nửa mà còn thèm mà cái thằng kia. Hai ông chỉ biết ngồi đó mà cười. Bởi ba bảnh luôn kiếm được chuyện để chồng cho vợ ông trời mới chịu. Cứ nhớ ngay trời thì ông ta mới ăn cơm ngon hay sao đó. Lúc này thì ông Nam bỗng nhớ chuyện gì liền nói. Nè anh tình, tôi thấy hai đứa này xứng đôi đó hay là mình làm mai cho bỏ nó đi. Ông nhìn về chị hai mà gật đầu Đúng rồi Sáng có con nhỏ cũng không còn ở đợi nhà lão ta Vậy sao mình không cho bọn nhỏ nên duyên Chỉ với bà Lý đang ngồi Làm ngoài cái ao nghe hết câu chuyện Bà Lý liền hỏi nhỏ Nè hai, bác thì thằng ba được đó Hai đứa đều mồ côi lại sống đơn chiếc Thôi thì ý con thế nào Để hai bác tính cho Chị mắc cỡ không dám nhìn lên Rồi nói nhỏ Con làm sao mà dám lựa chọn Chỉ sợ người ta không ưng thôi. Con xấu lại nghèo. Ai thèm mà bác? Bà đánh một cái rồi chửi. Tổ cha mày nói cái gì đó hả? từ khi cha mẹ còn mất thì bác cũng đã xem con như con ruột của mình. Nên là đừng có nghĩ như vậy. Ai dám chê bai hay ăn hiếp con thì kẻ đó khó sống với tao đó. Đúng là vậy. Chỉ hiểu được tình cảm ông bà dành cho mình thế nào. Bằng chứng là những ngày chị ở đợi cho lão hội thì nhà cửa nhăn đèn cha mẹ chị luôn đừng hay ông bà sang dọn dẹp, đốt nhang mỗi ngày. Bà đứng lên đi vào trong nhìn thằng ba bảnh rồi hỏi, Nè thằng kia, bây giờ mày chịu lấy con gái ra không? Nghe bà hỏi như vậy, cả ba người liền giật mình. Bởi ông bà có hai người con đều là có gia đình ở làng khác, thì lấy đâu giật con gái mà kêu anh ta lấy? Ông liền hỏi lại vợ của mình, Nè bà, nhà mình còn đứa nào đâu mà gái cho nó? Nó đang muốn lấy vợ lắm rồi để không có kịp cho nó đâu. Hai ngồi bên ngoài nghe mà cười ôm cả bụng. Bởi bà Lý đi vào nói không rõ đầu đuôi cho nên mới có chuyện hiểu lầm như vậy. Lúc này bà Lý nói rõ hơn. Trời ơi thì cái con hai. Tôi đã nhận nó làm con gái ruột cả chục năm nay rồi. Tại tôi nói sen ngang nên ông không hiểu thôi. Ông Năm lúc này liền hỏi. Ờ nhà con gái nuôi chứ sao là con gái ruột nữa. Nhưng mà tôi thấy hai đứa nó xứng đôi vừa lứa lắm đấy nghe. Bà liền nói tiếp, ôi trời ơi, con nuôi mà nói làm gì. Tôi xem con hai đôi lúc còn hơn cả hai đứa con của tôi đó chú Năm. Bởi nó không có cha không có mẹ lại đi ở đợi cho người ta. Nhiều đêm tôi nằm khóc vì thương con bé. Giờ cũng muốn nó có người nương tựa chia bùi xẻ ngọt cho nó đỡ buồn tối. Khi biết ra mọi chuyện thì hai ông đều nhìn qua anh để hỏi ý. Lúc này anh chàng lại trở nên ngây thơ vô số tội. Dạ con sẽ nói nhờ ngay chú kiếm vợ giúp. Mà bây giờ cô chú dám gà con gái cho con. Thì sao con dám cãi lời cô chú được chứ. Con xin thề sẽ yêu thương chăm sóc cho con gái cô chú suốt đời. Không dám làm cuối buồn. Nếu không con sẽ chết không toàn thay. Ông Nam lúc này lắc đầu nói. Ôi mẹ ơi hỏi có một cái mà nó thề thốt nghe ghê quá vậy. Ừ thề đi con. Sau này thì đừng có qua than vãn với hai ông bà già này nghe. Bà Lý mắc cười mà không dám phải già đỏ nói. Được, mày đã nói vậy tao tin. Mà bây giờ thì không còn là khách nữa đâu. mau đi xuống vụ làm đồ ăn với nó nhanh lên. Chẳng lẽ để cho cha mẹ vợ của mày đi làm đồ ăn hả? Anh chàng lúc này nhận một cái từ trên vạc xuống đất mà chạy đi không kìm thế hình. Lúc này ba người mới phán lên cười ngất bởi chưa thấy bà mẹ vợ nào lại bá đạo như vậy. Nhưng rất may ba mảnh với chị rất hợp tính. Cả hai ngồi làm việc mà nói chuyện rất vui vẻ. Có lẽ cả hai đều chung một cảnh ngộ, cho nên mới cảm thông và hiểu cho nhau. Gần một giờ trôi qua thì đồ ăn cũng được làm dọn nên, lúc này ông tình liền lên tiếng. Bây giờ tôi có ý như này, tháng nam em sẽ đại diện cho nhà trai, còn anh sẽ đại diện cho nhà gái, để sang năm mình tổ chức cái đám nho nhỏ cho ngày đứa nó chú thấy thế nào. Ông nằm cầm ly rượu lên già đỏ rồi nói, Ôi trời ơi! Nếu vậy thì em phải cố làm cho xong. Chứ ngày nào cũng nghe nó nói muốn lấy vợ rồi kêu em đi kiếm khắp nơi cũng mệt. Bây giờ anh chị thương thì em mang ơn chứ sao dám tử chối. Nè thằng ba bánh, từ nay về sống sao cho tao còn nhìn mặt ba vợ của mày nha. Chứ tao sợ làm ông mai lắm. Với lại sau này bọn mày có chửi nhau đừng có kéo qua tao là được. Anh chàng đưa tay lên rồi thề. Còn xin thề nếu mà dám làm cho vợ con buồn trời phạt con cũng chịu. cho cứ yên tâm con sẽ không làm cho chú thất vọng đâu. Nói rồi còn biết rót rượu mời hai ông khiến cho cả ngay vui mừng trong lòng. Còn bà Lý thì cũng mãn nguyện vì thấy được đứa con gái nuôi của mình đã có được nơi đường tựa tốt. Thế ba bảnh hay chồng gẹo cho bà trời với tính khí đôi lúc còn như con nít. Nhưng đổi lại thì bản tính nghiền lành không phải người đàn ông ra trường này kia bà kêu cả hai ngồi xuống cùng ăn bữa cơm gia đình. cái thường mọi chuyện đã được yên bình, thế nhưng mọi thứ lại trở nên rối rắm và hiểu nhầm nhau đến mức tan đàn xề ngé. Chiều hôm đó sau khi ăn uống xong, ông nằm với ba bà về nhà của mình, thì hai liền kêu hai người lại rồi nói: "Ba mẹ ơi, cho con xin lỗi trước. Hai ông bà cứ nghĩ con bé đã suy nghĩ lại thay đổi, không muốn lấy chồng, cho nên bà lý liền hỏi." Sao con lại nói như vậy? Hay là con suy nghĩ lại không muốn lấy thằng ba? Chị liền cua tay rồi nói Không phải đâu mẹ Anh ấy là một người tốt Hồi sáng ngồi nói chuyện con cảm nhận được Anh ấy sẽ mang lại cho con hạnh phúc Con rất vui vì cha mẹ đã thương cho con Từ một mái ấm gia đình hạnh phúc như vậy Sao con có thể từ chối được chứ? Chỉ là con có chuyện con nói Không biết phải nói sao nữa Ông Tình lúc này nhẹ giọng đáp Nè con gái Bây giờ con đã là con của cha mẹ, có gì cứ nói ra, cha mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con, không ép buộc những gì con không muốn. Chỉ lúc này mới hít một hơi thật sâu, lấy hết căn đảm rồi nói. Dạ chuyện là như thế này, con hôm nay đã tìm được vàng của cha mẹ con để lại, cho nên bây giờ con giàu có lắm, không còn nghèo khổ như trước nữa đâu. Chỉ nói nhưng không rõ ràng khiến cho hai ông bà nghĩ sai hướng, cho nên bà lý điền lên tiếng. À mẹ hiểu rồi, nếu vậy cha mẹ mừng cho con Có phải ý của con muốn nói giờ con giàu có thì cần tìm một người xứng với con hơn Một người giàu có có địa vị Mới chịu lấy làm chồng phải không? Thôi được, cha mẹ sẽ nói qua cho thằng Ba Bảnh biết Hai ông bà thở dài đầy thất vọng Không ngờ đứa con gái nuôi lại thay đổi như vậy Ông Tình đứng lên chuẩn bị đi qua Nói lại cho Ba Bảnh biết Mà đừng hy vọng quá Lúc này hai mới hiểu được cha mẹ của mình hiểu lầm, cho nên quỳ xuống góc đóc rồi giải thích. Con xin cha mẹ đừng làm vậy, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, sao dám cãi lời. Ý con không phải như vậy, xin cha mẹ đừng giận con. Bà Lý cũng có chịu nói. Vậy chứ mày định nói cái gì, sao không có chịu nói rõ mà cứ vòng vo như vậy. Bây giờ mày giàu có thì phải kiếm một nơi môn đăng hộ đối mới xứng. Hay là mày chê vợ chồng tao nghèo, không có xứng làm cha mẹ của mày? Chị dầm đầu lia lịa vừa khóc vừa giải thích. Con xin cha mẹ đừng đuổi con đi. Ý của con không phải như vậy đâu. Bà Lý mất bình tĩnh cho nên quay lưng đi không thèm nghe. Còn ông tình thì nhẹ nhàng đưa con gái ngồi lên ghế kế bên rồi nhẹ giọng hỏi. Bây giờ ý của con muốn thế nào cứ nói rõ. Cha mẹ không ép. Hãy bắt con phải chịu trách nhiệm cho chuyện gì. Cứ nói rõ ý muốn của con. Chỉ lấy trong túi áo của mình ra ba thỏi vàng, đưa cho ông rồi nói. con muốn xin cha mẹ từ nay, hãy để cho con được chăm sóc hai người trong sung sướng ấm no đến cuối đời. Cha mẹ là người yêu thương lo lắng cho con, cho nên phần làm con còn phải trả hiếu. Bà Lý lúc này lại trời, bà nội cha mày làm cho tao hít cả hồn. Có vậy mà làm dối lên Tí nữa ta đứng tim mà chết Tưởng đâu mày giàu có cho nên mày muốn thay đổi chứ Chị ôm lấy bà rồi làm nũng Dễ gì mà con bỏ được cha mẹ Con về qua ăn cơm của mẹ dài dài Chỉ là con sợ cha mẹ không cho con được chăm sóc hai người Cho nên con mới nói như vậy À cha mẹ ơi Anh bà chưa biết chuyện con tìm được tài sản của cha mẹ ruột Cho nên hai người khoan nói cho anh nghe Con sợ anh sẽ mặc cảm không có chịu lấy con nữa Ông tình lúc này khó hiểu Sao mà có cái chuyện đó Có ai không muốn lấy vợ giàu hả con Chỉ nghe vậy lại nói thêm Con dám chắc luôn Bởi lúc ngồi nói chuyện Con có dò ý của anh ấy Con nói sao anh không kiếm vợ giàu cho khỏe thân Thì anh liền bảo Đàn ông mà dựa vào vợ thì nhục lắm Thả anh kiếm người vợ nghèo khổ Cùng hoàn cảnh như mình để làm ăn Chứ lấy vợ giàu người ta khinh lắm. Con hỏi nếu lỡ như bây giờ tự nhiên em giàu, có nhiều tiền vàng thì sao? Anh ấy lại đáp, nếu vậy anh sẽ không lấy em làm vợ, là bởi em không còn chung hoàn cảnh với anh nữa. Con nhìn vào mắt và sắc mặt của anh ấy, thế đó là những lời nói chân thành không có xào trá. Ông tình cũng hiểu tính khí của bà Bảnh cho nên không nghi ngờ lời nói của con gái. Quả dần nếu là ông, thì ông cũng không chấp nhận Lấy một người vợ giàu có hơn mình Bằng chứng là năm xưa con gái Của một phú hộ làng bên Rất thương ông Từng hai lần chết vì ông Nhưng ông vẫn từ chối Mà lấy bà Lý một người làm công như ông về làm vợ Nghe con gái nói Ông cảm thông được tấm lòng của bà Bành Không phải hay người sĩ diện Nâng cái tôi của mình lên Mà đó là bản tính chân thành Và trách nhiệm của một người đàn ông Ông lúc này nhìn qua rồi nói Thôi được rồi Cha không nói gì hết Khi nào con muốn nói thì tự nói cho nó biết Thôi cha đi công việc Hai mẹ con ở nhà Khi ông đi rồi bà Lý lúc này cười nói nhỏ với con gái Con giống mẹ xưa lắm Năm đó tuy là mẹ cũng làm công cho người ta Nhưng mẹ cũng tích góp được một số tiền kha khá Bà con lúc đó cũng là một thanh niên đẹp trai lắm Mà nhiều cô theo đuổi Trong đó có cả con gái của phu hộ Mà ông ấy không có chịu Để nói cô ta cắt tay tự tử vì ba con. Cuối cùng thì ông cưới mẹ, nhưng mà mọi thứ mẹ lo hết, chỉ là không dám nói ra nhờ người âm thầm giúp. Vậy mà mấy tháng sau, mẹ nói ông nghe thì là ông ấy giận mẹ cả tháng luôn đấy. Hai mẹ con của mình giống nhau ghê. Sau khi mọi hiểu lầm được giải thích, hai mẹ con lại vui vẻ đi nấu ăn. Còn ông tình qua nhà ông Nam để tiếp tục bản tính cách lấy bằng chứng kết tội ông hội ông vẫn không nói gì về chuyện con gái mà tập trung lo việc chính. nhưng bóng bầu trời tối sầm lại, cứ nhờ sắp có bão vậy, ông tịnh đi ra nhìn lên bầu trời rồi khó hiểu. nè năm, chú thấy trời hôm nay có lạ không? đang đẹp tự nhiên mây đen kéo tới nhìn ghê quá. mà không lẽ năm nay lại mưa ngày 30 mươi sao hà? em thấy đúng là chuyện này không có bình thường chút nào, hay là vong hồn của vợ ông mạnh về báo thù hả anh? Nghe ông nằm hỏi mà cả hai người cùng giật mình bởi trận pháp giam hồn bà ta đã được ba người phá giải. Hôm đó nơi bà ấy cũng bị nổ tung cho nên vong hồn của bà ta thoát ra ngoài. Vì vậy mà chuyện trả thù là rất có thể. Cầu thêm chuyện lạ đang nắng bỗng mây đèn cáo tới thì cũng hiểu đây không hề đơn giản. Cả ba quay lại công việc chính. Bạn tính xong mọi thứ thì hẹn tối nay sẽ đến nhà cả hội lần nữa. Âu Tình đứng lên rồi nói Sẵn mời ngày chú cháu đến ăn cơm Nghe nói mẹ con nó nấu món nhậu Đang chờ mình tới Lúc này bà Lệ vợ của ông Năm Đi ra lên tiếng Nè mấy ông Dạo gần đây có âm mưu gì Mà lén lút bản tính ghê vậy hả Hay là có bà nào bên ngoài nữa phải không Bị vợ nghi oan, Ông Năm giải thích Nhưng không được Đành nói ra chuyện của ba bà Bành và ngay Mà bà lề cũng không chịu Nếu mà hai đứa nó lấy nhau thì tốt, chẳng có gì mà mấy ông cứ dù gì to nhỏ với nhau. Tôi sẽ qua đó nói chị Lý để xử tội hai ông đấy. Bà đi một mảnh ra ngoài không sao cản được, lúc này ba bảnh nói. Sao thấy cái cảnh này ớn lạnh vậy ta? Chú Nam Bộ mấy bà vợ hay có những cái cơn ghen bất chợt như vậy lắm hả? Muốn biết thì cứ lấy vợ xong đi rồi hiểu. Đàn ông ngai trăm thằng như một thôi, đừng có mà vội cười người khác. Nói rồi ông liền bước ra đi, còn ba bảnh thì đứng đó mà ngơ ngác, bởi không hiểu sao mình lại bị la như vậy. Ba người vừa đến nhà đã thấy ba bà vợ ngồi trước cửa với một bộ dáng khát thẳng nhiên. Ông tình nuốt nước miếng cái ực rồi nói. Anh nghĩ mây đèn kia báo hiệu sắp có bão, thế nhưng mà bão của mình chứ không của ai hết. Ba người bước vào nhưng không hiểu sao lại cầu cho đoạn đường vào nhà xa thêm vài trăm mét. Ngay lúc căng thẳng điểm bất ngờ tiếng của ai bên ngoài gọi lớn. Bác Nam ơi! Nhờ vậy mà phá vỡ được bầu không khí âm u trong lòng của cả ba người. Quay lại nhìn ra sau để coi là ai. Thì thấy một người thanh niên chảy hối hả tới. Vừa gầm ông anh Tân liền nói như muốn đứt hơi. Hai bác mau qua coi nhà ông hội kìa. Nhiều người chết lắm. Ông Tình liền hỏi. Mày nói cái gì kỳ vậy hải? Ai chết mà tại sao chết? Con đâu biết đâu. Chỉ nghe mấy ông đó nhậu xong phát điên, lại đánh nhau người bề đầu kẻ lòi ruột ra, nhìn kinh lắm. thấy có đứng ngật đây hỏi cũng không được gì, cho nên mang người chạy vội qua bên đó. Mấy bà cũng tò mò chạy theo, đến nơi thì cảnh thường không thể diễn tả được. Hàng chục người nằm lan liệt trên sân, bàn ghế chén đĩa thì bể tứ tung. Nhiều người bị miếng chén bể cắt đến tận xương, người thì bị cây đâm sâu vào trong mắt nơi trông nhìn cứ như một bãi chiến trường ác liệt Ông Tình đi vào hỏi một gia nhân làm công Nè con sen Con chuyện gì mà trở nên như vậy Dạ con cũng không biết nữa bác Con đang làm đồ ăn trong bếp Nghe tiếng kêu la chạy ra Thì thấy tất cả đang đánh nhau Cứ như là con thú điên vậy Chưa hết đâu Vừa rồi con thấy có một người phụ nữ đứng cạnh ông chủ mà thấy ghê lắm Còn ông ta thì không nói gì Cứ ngồi yên nhìn như cái xác vậy Ông nhìn qua kêu chỉ tan đi kêu thêm người đến giúp đỡ Nhưng vừa đi ra đến cửa một người phụ nữ xuất hiện rồi nói lớn Không ai được giúp bọn nó Tôi muốn tất cả bọn căn bã này phải chết trong đầu đớn từ từ Ông Thịnh như nhận ra đó chính là vợ của ông Mạnh cho nên liền tiếng hỏi Nè con Hoa, sao mày làm hại nhiều người vô tội như vậy Ai hại mày cứ tìm kẻ đó tính sổ Còn những người khác thì để họ đi Đừng có hại nhiều người vô tội mà thêm nghiệp. Bà ta không hài lòng với suy nghĩ của ông rồi gần giọng nói. Bọn ác độc này có ai đáng được sống mà tha cho bọn nó chứ? Còn lão già kia ta sẽ hành hạ hắn một cách đau đớn, không để cho hắn chết lành lặn được đâu. Nói rồi bà ta vung tay một cái hất tất cả bay ra khỏi rào. Cánh cầm cũng đóng lại không tài nào mở ra được. Nhiều người dân chạy tới coi thì kinh sợ trước cảnh tượng đó mà chẳng ai dám phá cửa chạy vào. Từ đầu xuất hiện một làn cói đen bao quanh căn nhà từ đó thì tiếng kêu la thảm thiết kinh như vậy vang lên khiến cho nhiều người bên ngoài không chịu nổi mà bỏ về hết. Nhóm mông tình cũng bất lực mà đành quay về chứ không thể làm gì hơn. Cậu thêm giờ này cũng chẳng vạn tối. Cho nên đâu không muốn vợ con của mình bị gì cho nên đành kêu tất cả về nhà nhanh. sẵn đường ông kêu tất cả ghé vào nhà mình. Bởi lúc này cần phải gần nhau thì tốt hơn. Gần chục người ngồi trong nhà của ông. Ai cũng run sợ. Mỗi lần nghe tiếng kêu la thảm thiết của người trong nhà ông hội. Ông Năm lúc này thở dài nói. Tôi nghĩ chuyện này qua đêm nay chẳng một ai sống sót trong căn nhà đó. Cái này thì ăn ma chay chứ ăn tết cái chó gì được nữa. Bà Bảnh lúc này nói, con chỉ sợ không có xác để làm ma chay luôn đấy, vừa rồi ai cũng nhìn thêm bà ta tức giận thế nào còn gì. Thôi mình đi ăn cơm nhà đi, chứ đợi ăn ma chay gì chú. Đằng lo sợ mà nghe thằng con rể nói, ông tình muốn đá trong bột cái, giờ này vẫn còn cái tâm trạng ăn uống. Ông lúc này lên tiếng nói, nè hai, con vào dọn cơm cho nó ăn đi, chứ ai nó nói nữa ta cho nó đá bây giờ bà bành định lên tiếng giải thích thì bị ngay ngăn lại. Anh có chịu im chưa không hả? Không là em cho anh ăn đấm đó. Xuống nhà sau em dọn cơm cho ăn. Anh chàng lại thích nhây nói nhỏ chọc lại. Anh bây giờ chỉ thích ăn em thôi. Thế là ăn ngay một thoại vào trong bụng và một đấm vào mũi khiến cho anh chàng chỉ biết ôm bụng nằm đó trong im lặng. Cái gì chứ bị vợ đánh mà la làng thì càng no đòn cho nên tốt nhất là nằm im chịu đựng trong âm thầm. Lúc này bên nhà của lão hội kia, cảnh tượng đã không còn gì nói được nữa. Những cái xác quả đúng như lời cổ bảnh nói, không còn cái xác nào được nguyên vẹn. Máu thì đã chảy đỏ hết cả một khoảng sân rộng, nhà cửa thì tối om. Những con quà chẳng biết từ đâu lại xuất hiện tranh giành thịt ăn mà cắn xé nhau kêu vàng cả một vùng. Những người bên ngoài coi như đã giải thoát được sự đau đớn, chỉ tội cho nhà ông hội. Lão đang bị con quỷ bắt trói vào cây ghế. Mắt thì bị những cây đình đâm vào để lão không thể nhắm lại được mà chứng kiến cảnh tượng vợ con của mình bị hành hạ. Con quỷ kia đứng một bên thằng mã con trai của ông ta thì lúc này như một cây sắc bít đi. Con quỷ kia kêu làm gì là hắn làm theo không một chút cảm xúc. Vợ và hãy đứa con gái của lão bị trói chặt vào cây cụt nhà còn tên mã kia thì ngồi đó Lấy dao cất từng miếng thịt của họ Đưa vào miệng ăn ngon lành Mặn cho những người kia phải kêu gào Trong thảm thiết Vì nỗi đau da thịt bị cắt Lão hồi thì không ngừng van xin Làm ơn hãy tha cho họ đi Bà muốn cắt thèo da thịt tôi Thế nào cũng được Đừng hành hạ họ nữa Sao vậy lão già Chỉ mới có bấy nhiêu mà sợ không chịu nổi hả Ta nghĩ vẫn chưa bằng một phần nỗi đau Mà cho con các ngươi làm với người khác Yên tâm Ta vẫn còn nhiều thời gian và trò chơi khác nhau để làm vui lòng mấy người. Cái như vậy lão ta bị tra tấn đến tận sáng hôm sau. Khi thấy trời sáng, ông tỉnh với mọi người đi tới xem thì không ai nói được nên lời, Bởi xác người bị phân hủy nằm nguồn ngang chẳng biết lựa thế nào. Người nhà của những người chết đó đi tới chỉ biết ngồi khóc chứ làm sao biết được phần thi thể nào là của chồng con mình mà em về. Cuối cùng tất cả thống nhất sẽ gom lại rồi dùng củi để hòa thiêu một chỗ. Sau khi dọn dẹp xong, người dân cũng không muốn giữ lại ngôi đền mà đốt luôn. Thế đề lại chỉ làm cho mọi người sợ hãi thêm cho nên đốt luôn căn nhà. Nhưng không ai biết ông hồi vẫn còn sống, đang bị trói bên trong. Khi thì ngọn lửa cháy lớn tất cả mới nghe được tiếng kêu la của ông ta. Nhưng lúc này chẳng thể chạy vào mà cứu được nữa. Cái như vậy ngọn lửa đã cháy và thiêu sống luôn láo ta. Tiếng kêu đầu đớn vọng ra bên ngoài làm cho tất cả chỉ biết khiếp sợ. Mọi chuyện cứ nghĩ đã kết thúc. Thế nhưng không. Vậy và còn vài tin nữa vẫn chưa chết. Chính vì vậy mà tất cả không hề hay biết. Cái tết này mọi người phải đón trong nỗi sợ hãi tuột cùng. tới đó nhà ông tình đang ăn uống bàn tính chuyện sang năm làm lễ cưới cho ba bảnh và hai. Vợ chồng của ông năm cũng có mặt Đang nói chuyện vui vẻ thì lại nghe tiếng thất thanh ở bên ngoài Ông tỉnh giật mình đi ra ngoài để lắng nghe Xem nó phát ra từ hướng nào Thế nhưng rồi lại khiến cho ông run sợ Vì tiếng la của chó sủa vang lên khắp nơi cứ như đây không phải là nơi dành cho người sống Thế vậy ông nằm liền đến tiếng Em nghĩ chắc sống mình từ nay khó mà được yên Nếu con hoa đất trả được thủ Sao không ngưng lại mà vẫn đi giết người thêm hả anh Ông nghe vậy thì thở dài rồi đáp. Nếu anh biết thì đâu có ở đây mà lo sợ như này. Thôi kệ đi, mình vào trong nhà trên đứng ở đây cũng chẳng được làm gì đâu. Hai ông đi vào trong nhà nói chuyện. Lúc này ba mình cũng đi vào bếp châm thêm trà. Thì vô tình thấy vợ đang ngồi đếm tiền. Anh thấy vợ của mình có rất nhiều vàng. Thế là anh đi vào đứng trước mặt làm cho hai giật mình bối bố rối không biết giải thích ra sao. Anh lúc này liền hỏi Em làm sao mà lại có được nhiều vàng như vậy Em đi ở đợi cho lão già đó cứ mà Hai đứng lên rồi kéo anh ta ngồi xuống rồi giải thích Anh em nói đi Chuyện công như anh nghĩ đâu Có lẽ anh ta không giữ được bình tĩnh Cho nên liền tiếng nói Nè có phải là em làm vợ lẽ lã của lão ta Cho nên mới được lão ta cho nhiều vàng như vậy không hả Tại sao em không nói từ đầu mà lừa gạt anh Vậy thôi anh về đây Hai chạy lại nắm tay của anh kéo lại để giải thích Anh ơi em không làm cái chuyện đó Em nghèo chứ không đi làm cái chuyện ô nhục đó Để lại mấy đồng bạc của lão ta đâu Cái gì cô đói không làm Số vàng này đủ để cho cô mua hết đất đai ở vùng này Tôi nghèo thật thế nhưng không vì vậy mà chấp nhận người vợ Không có biết xấu hổ như vậy Hai người cãi nhau lớn tiếng Làm cho mọi người bên ngoài nghe được Lúc này ba bành đi ra với hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, khiến cho tất cả khó hiểu. Hai chảy ra cố gắng giải thích, ông tình ngăn anh lại rồi hỏi. Có cái chuyện gì mà hai đứa mày làm ẩm nên như vậy? Còn mày nữa đàn ông gì mà đụng chuyện là khóc như đàn bà vậy hả? Cha hỏi con gái của cha kìa, hỏi xem cô ấy làm gì mà có cả đống vàng như thế kia. Không làm bé cho lão già đó thì sao có được nhiều vàng như vậy chứ? Hai lúc này liền giải thích Em đã nói là không làm cái chuyện xấu hổ đó rồi mà Em vẫn giữ được sự trong trắng của mình Em dám thì nếu làm gì có lỗi với anh Em sẽ chết không có toàn thay Ông Nam lúc này kéo tay của ba bành ngồi xuống rồi hỏi hai Bây giờ chú vẫn chưa biết chuyện gì Thế nhưng mà con hai nói rõ mọi chuyện ra Để cho mọi người phân xử Nếu mà nó dám đặt điều nói bậy Chú sẽ đánh chết nó ngay lập tức Ông Tình lúc này thở dài Thôi cho thấy mọi chuyện con nói ra đi Nếu con thương nó thật lầm Thì không nên giấu Còn nó thương con thật Thì sẽ không vì thế mà bỏ con được đâu Câu nói của ông rõ ràng khiến Cho bành càng hiểu lầm hơn Mà đứng lên khóc nhiều hơn rồi nói Đó đến bà cũng nói vậy Thì em giải thích sao hả Thầy em nói từ đầu đi Từ không bất ngờ Sẽ suy nghĩ lại Có đâu em định giấu đến khi nào chứ Âu tình biết thằng con dè hiểu lầm cho nên liền đánh một cái bắt ngồi xuống. Bà Lý lúc này nhanh miệng đứng đến rồi nói Tao mệt với cha con cầu mày quá đi thằng bạch mày nghe rõ đây Con gái tao ngoan hiền không hề đi làm ba cái chuyện như mày nghĩ Số tiền vàng đó là của cha mẹ nó lúc trước làm ăn dành dụng được Họ đem trôn dưới nền đất con hai không biết Phải đến mấy hôm trước nó dọn dèm về nhà Mới phát hiện ra được Nó sợ mày mặc cảm cho nên mới kêu vợ chồng tao giấu đi Đến khi nào xong Thì nó sẽ nói cho mày biết mọi chuyện Về số vàng mà nó đang có Nhưng mà bà Bảnh vẫn không tin mà hỏi lại Thế mẹ giải thích cho con nghe đi Ngày xưa cha mẹ của ấy đi buôn cái gì Mà có cả đống vàng như vậy Chỉ cần phân nửa số vàng đó Có thể mua được hết đất ở cái vùng này Nếu mà cha mẹ lúc đấy giàu như vậy Thì đi buôn chi cho cực khổ hả Nghe anh nói xong thì tất cả đều cứng đờ người ra Ông Tịnh lúc này liền hỏi Nè năm, Anh thấy thằng ba nói cũng đúng Lúc trước vợ chồng thằng sang đi buôn mỗi lần về Anh qua chơi hỏi thăm Nó chỉ bảo đừng vài chục hào Mà ngay vợ chồng nó đi buôn Chỉ 5-6 năm chứ có lâu dài gì đâu Bây giờ thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của hai Bởi có phân tích thì quả thật Cha mẹ của chị năm xưa có giàu đến đâu Cũng không thể nào có được số vàng lớn đến như vậy. Ba bảnh càng quả quyết vào của mình làm chuyện ô nhục. Cho nên lúc này càng nói lớn hơn. Tôi thương cô thật lòng. Đã thế nếu mà phụ cô sẽ chết không toàn thây. Bây giờ thì tôi phải phụ cô. Và đi chết không toàn thây cho cô vừa lòng. Hai không kiếm ngăn cản anh ta lại. Lúc này hai không biết nói sao cho mọi người hiểu được. Bấn loạn quá cho nên chị liền nói. Nếu anh không tin em. Em sẽ chứng minh cho anh biết, em vẫn giữ được sự trong trắng của mình. Mình vào trong đi ngủ đi. Hai ông vỗ chán mà bất lực, còn bà ngay thì bịt miệng nhưng không kịp. Ba bảnh vẫn không tin, cả ngày đứng đó người giải thích kẻ phán tội, còn mấy người lớn thì ôm đầu, không có biết phải giải quyết như thế nào. Qua một lúc thì ông tình đứng lên rồi nói, Thôi bây giờ hai đứa mày ngồi xuống đây đi, tao sẽ giải quyết cho. Được một lần cho rõ mọi chuyện, con hai mày ra đây nói cho rõ cái số vàng này con làm sao phát hiện được, kể từng chi tiết nhỏ nhất ra cho ta. Dạ con cũng không thể tin được là mình có số vàng như vậy, à mà không phải do con tìm được nữa. Ba lúc này liền nhảy vào. Đó thấy chưa, đâu phải là cuối tìm được ở nhà mình đâu. Ông Nam lúc này đánh rồi la lên. Mày để im cho nó kể đi. Còn sen vào nên là tất đập cho mày một trận đó Bà Lý cũng nói Nè con Sao bảo là con tìm được rồi Giờ bây giờ nói không phải con tìm được là sao Mày làm như vậy cho mẹ biết nói sao Với thằng ba đây chứ Thôi cha mẹ khỏi nói Con đi chết đây Vừa đứng lên đã bị ông ngài kéo xuống Giờ ông nằm đánh cho mấy cái Mới chịu ngồi yên Hai lúc này tức quá rồi nói thêm Dạ cho con nói hết đi Giờ mọi người phán xét sau Chuyện là hôm kia nhà ông chủ đã khách con lén đi lấy một đĩa thịt gà ra vườn ngồi ăn Thì gặp một bà ăn xin đi vào Con cho tiền với thịt bà ăn xong Thì bảo con về nhà rồi con lộc lớn đến với con Sau đó thì con về nhà dọn dẹp nhà cửa Xong lại bắt gặp bà ấy con mời vật trong Thì bà ấy nói con có rất nhiều vàng Sợ không đem đi trả nợ mà đi làm thuê Cần cứ nghĩ bà ấy nói chơi cho nên con không có tin Rồi bà ấy chỉ vào cái gối con nằm, nói là vàng bên trong, con đem ra đưa cho bà ta. Thì bà ta sẽ ra vàng từ trong gối cứ như vậy tuôn ra. Con bất ngờ lắm nhưng không ngờ cái gối nằm bấy lâu nay lại có nhiều tiền đến như vậy. Sau đó thì bà ấy bỏ con, sau đấy bà ấy bỏ đi, con chạy ra thì đã không thấy bà ta đầu nữa. Cha mẹ cũng biết nhà con ở giữa cánh đồng cho nên nhìn thấy mọi hướng hít mà hai quả thật đã nói hết sự thật nhưng nhìn sắc mặt của mọi người thì chẳng ai tin là mấy. cô ngồi sững khóc vì không biết giải thích thêm nào cho mọi người hiểu. còn ba bành thì anh không tin cho nên đứng dậy định đi thì hai để nói lớn: anh mà dám bước thêm một bước nữa em chết cho anh xem hay anh muốn coi em chết anh mới chịu tin em đây bành không nói được gì mà bước tiếp thì đúng như lời của hai nói. Chị ta chạy lại đập đầu vào cột rất mạnh, làm bể đầu. Lúc này cả nhà mới hoảng hốt vì không ai ngờ được sự việc lại đi đến mức độ này. Ba anh lúc này chạy lại ôm hai mà khóc lóc rồi xin lỗi này nọ. cần hai bà thì chạy đi kiếm thuốc bằng bó lại vết thương. Hai ông thì lúc này đứng đó đau đầu vì không biết làm sao. Nhưng thiên hai dùng cây chít để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Thì cũng đủ hiểu đó là một sự oan ức. Có một lúc bằng bó nhưng mà tình hình quảng hài vẫn không hề khác hơn. Máu chảy mỗi lúc một nhiều khiến cho bà Lý quính quáng lên, chạy tới chạy lùi vẫn không biết làm sao. Nhìn hơi thở của con gái mỗi lúc một yếu, ông tình phải bật khóc vì không ngờ cứ sự lại trở nên như vậy. Ba Bành thì càng khỏi phải nói, anh ôm hai quỷ dít đất nắm tay cửa vợ mà khóc lóc. Có lẽ vì quá ghen mà anh không bình tĩnh để suy nghĩ, để lắng nghe người con gái của anh mà đến khi cô về dùng đến cây chít để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Tất cả chỉ biết đứng đó nhìn đầy bất lực vì lúc này trời tối cầm thêm vết thương cũng cá nặng máu không cầm được cho nên con đưa đi lên huyện tìm thầy thuốc cũng không kịp. Giờ thì mọi thứ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Từ một chuyện nhỏ công có làm rõ Để cuối cùng nó lại trở thành một chuyện lớn Bỗng nhiên hai dần dần tỉnh lại Tất cả mừng đi đến hỏi thăm Thế nhưng ngài chỉ nhìn ba bảnh rồi nói được vài từ Em không làm gì có lỗi với anh cả Nói xong ngài nhắm mắt Và bàn tay cũng rơi ra khỏi bàn tay cờ bảnh Khiến cho rất nhiều người khóc ẩm lên Ba bảnh đứng chạy lại cây cồn để được chích theo vợ của mình Nhưng bất ngờ một vầng sáng đánh mạnh anh văng ra Mọi người cũng bất ngờ cho nên không ai cản được ba Khi anh bị té về đằng sau Tất cả nhìn ra Tiếp một bà lão ăn xin đứng đó Bà đi vào dưới lúc này lên tiếng Mọi người đừng có đau buồn nữa Con bé là người hiền lành Cho nên phức phần lớn lắm Không có chết được đâu Để lẫn được coi lần kiếp nàn của con bé phải nhận Sau này mới được viên mãn Nói rồi bà ta đi lại Đặt tay lên vết thương trên đầu của hai Biện đồng gì đó thì sắc mặt của ngai trở nên hồng hào hơn. Âu tình lúc này mới hoàn hồn. Âu tình lúc này mới hoàn hồn rồi lên tiếng, giả cho hỏi bà là ai, sao lại biết đến con gái của tôi chứ? Bà đi ra cái bàn ngồi xuống, rất một đi trà rồi cười nói, thật ra thì tôi là bà lão ăn xin, đừng cô bé cho ăn vui tiền đây. Ngay đến đây thì ba chạy tới rồi nói. Thì ra tại bà mà vợ tôi mới chết, bà trả vợ lại cho tôi. May là ngay ông chạy tới kéo anh ra được, nếu không chắc anh cũng đánh bà ta. Lúc này bà vẫn từ tốn rồi nói. Nè chàng trai, hai người gặp được nhau cũng nhờ tôi giúp, không có trả ơn lại còn trách tôi. Với lại chuyện vợ anh từ từ phần lớn là lỗi thuộc về anh. Nếu anh thương con bé nhiều, tại sao lại không có tin tưởng nó, lại còn dùng lời nói khó nghe. Khiến con bé tìm đến cây chết để chứng minh chứ. Lúc này ông nằm đi lại gần cuối người rồi nói. Tôi thay mặt cho cháu xin lỗi bà. Thế nhưng mà cho tôi hỏi cớ gì chuyện. Thế nhưng cho tôi hỏi, cớ gì mọi chuyện bà lại biết rõ được như vậy chứ. Nếu được xin bà nói rõ, để tất cả biết được mà không làm lớn chuyện. Lúc này bà liền gật đầu rồi nói. Được, tất cả ngồi xuống đây để tôi nói cho rõ. Còn con bé cứ để nó nghỉ ngơi một lát nó sẽ tỉnh lại thôi Chuyện về số vàng đó là tôi cho con bé Bởi tôi thấy nó hiền lành biết thương người Cho nên lấy của cài nhà bọn nhà giàu bất lương kia đem đến cho nó Sợ con bé không có chịu nhận Cho nên mới nói gạt đó là do vàng của cha mẹ nó để lại Lúc này bà bành quỳ xuống rồi khóc rồi nói tiếp Bà ơi bà làm vậy là hại chết con rồi Vậy mà con nghĩ oan cho vợ mình để bây giờ cuối ra đông nỗi này đây Bà già nghe thích như vậy thì liền đáp Nè cái đó là do cậu không làm chủ được tính ký của mình Sao còn trách tôi được chứ Với lại đây cũng là thử thách xem tình yêu của hai người dành cho nhau có thật hay không Bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi Hãy trân trọng cô gái ấy Thôi tôi phải đi rồi Bà lúc này đứng lên thì ông tình liền kêu lại. Bà vẫn cho chúng tôi biết danh tính của bà. Sao bà lại lấy được tiền vàng của bọn phú hộ kia chi cho con bé chứ? Bà vẫn không nói gì thẳng mà bước thẳng ra ngoài sân thì biến mất ngay trước mắt của mọi người. Sau đó thì một giọng nói vọng lại. Không cần biết ta là ai do ta đi ngang thấy được tài ương mọi người đang gặp cho nên ta giúp đỡ vậy thôi. Hãy nhớ đêm nay không ai đừng ra khỏi nhà, sáng mai hay đến cây xoài nhà chàng trai kia, dẫn nên một ngôi miếu ở đó để hương gói cho những vòng lình chết hoàn. Tất cả cứ làm như vậy là được. Dạ ai cũng hiểu bà ấy chắc chắn là một cao nhân đắc đạo gì đó đến giúp hóa giải tay ương ở đây. Bởi không thể một người bình thường nào có thể đến và đi như một cơn gió như vậy. Mọi người cùng quỳ xuống đất để vãi tay cảm ơn bà đã giúp đỡ. Âu tình lúc này liền lên tiếng. Cuối cùng thì mọi tai ương và Hiểu lầm cũng đã được làm sáng tỏ. Bây giờ tất cả ở lại nhà tôi, sáng mai thì mình kêu thêm mọi người đến đó, làm như lời của tiên nhân đã chỉ dạy. Vừa vào đã thấy hay tỉnh lại, ba bành chạy lại thì bị bà Lý đánh rồi trời. Bà nội cha nhà mày mày làm con gái tao ra thế này, mày còn dám lại đây hả? Mày nó không sao. Nếu không thì mày khó sống với tao đấy Ba lúc này mặc kệ bị chửi bị đánh Vẫn ngồi đó nắm tay của chị mà nói Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em như vậy Anh thề từ nay Sẽ không kể chuyện này ra Và luôn luôn tin tưởng ở em Vừa nói xong thì bị ông nằm chửi cắt lời Ê cái thằng kia Tao nghĩ là mày đừng có thể làm gì Vừa thề xong đã làm cho con nhỏ chết đi sống lại Bây giờ lại thề Tao sợ lời thề của mày quá Bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ cả rồi cho nên tao cũng cảnh cáo mày dám làm con nhỏ khóc thì mẹ ăn đòn đi nghe chưa Vợ ông lúc này cũng lên tiếng Này mọi người bây giờ tôi hiểu số tiền mà cả xóm mình nhận được từ hồi sáng hôm qua là từ nơi nào mà có Không ngờ con bé này tốt bụng thật thì lúc đó nó không hề biết gì vẫn đem chia cho tất cả mọi người Cách này khó ai có thể làm được đó Hai nhìn qua bao bành mà cười trong nước mắt Vì cuối cùng người chị thương cũng đã hiểu cho tấm lòng của mình Tất cả phụ nữ thì vào buồn nghỉ ngơi Còn mấy ông thì ngồi ngoài đó nói chuyện Hai cũng được đưa vào trong để nghỉ ngơi Và tiền cho bà Lý chăm sóc Bên ngoài mấy ông ngồi đó lý diều ra lai dai để giết thời gian Thế nhưng cuộc nhậu cũng chẳng được thoải mái cho lắm Bởi lâu lâu lại nghe tiếng kêu la thảm thiết của ai đó bị giết Nhưng bây giờ họ chỉ biết ngồi trong nhà rồi chờ đợi, cô đi ra cũng chẳng giúp được ai. Ở bên ngoài nhà của ông Toàn thì mọi thứ chẳng thu gì với nhà lão hội kia. Toàn cùng những tên đàn em của mình đang bị treo ngực lên một cây cây, rồi xung quanh bọn chúng là nhiều vong hồn cứ bay lượn, dùng những cánh cây ném xuyên qua người. Có lẽ đó là những vong hồn của những người chết dưới bàn tay của bọn chúng bây giờ là lúc bọn côn đồ cậy quyền uy của những láng phú hộ kia mà làm càng phải nhận lại cái giá thích đáng sáng hôm sau ông tình cùng nhiều người dân quanh đó đi lại nhà của bà bảnh lấy nhà của anh làm ngôi miếu khang trang để lại hướng cõi đúng theo lời được chỉ dạy anh thị đường hay ông cùng mọi người dựng cho căn nhà gỗ khang trang to lớn để cho hai người sau khi cưới nhau về sẽ ở Hai sau khi khỏe hơn thì đem hai phần bà số vàng đang có chi cho mọi người trong xóm và cả những xóm lân cận. Từ đó bà xóm gần đó đã phá dựng làm những con đường chống trải để người dân dễ dàng qua lại trao đổi hàng hóa với nhau. Dần dần thì cái xóm nhỏ bé của ông thì ngày nào chỉ có vài chục ngôi nhà, bây giờ nó đã lên đến vài trăm. quê đất đại di khai phá cộng thêm nghe tin vợ chồng hai với ba bành tốt bụng giúp đỡ. Những ai khó khăn Cho nên từ đó về sau Họ tự nguyện đem đến Làm công khai phá thành lập Như một ngôi làng rộng lớn Trải dài đến mấy trầm dặm. <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả Đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn